Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cái hội chị em phụ nữ dành cho việc lo phần nấu nướng. Còn cái nhóm mà đàn ông con trai thì do, do lo dọn dẹp chỗ để mà ăn uống, xếp bàn, kê, ghế. Nói chung làm đủ mọi thứ để cho các chị không phải vướng bận mà lo, lo, chuyên tâm trong vấn đề nấu ăn. Phải nói cái khung cảnh cũng cực kỳ nhộn nhịp mọi người sau đó ăn uống vui vẻ, truyện trò, ca hát trên trời hết. Thời gian ăn uống cũng cỡ, cũng cỡ ít nhất ba tiếng đồng hồ. Lúc đó thì ai cũng ngấm mệt rồi. Một phần đó là khi mà tiếp đón những người sinh viên mới tới, thì có những người đi thẳng từ phi trường vô, rồi ăn uống nhậu nhẹt luôn, cho nên cũng cũng cũng thấm mệt nhiều rồi trong đó cũng có người vừa mới học xong cái lớp học của họ thì họ cũng sáp vô cho nên cũng cũng mệt cũng cần phải về nghỉ riêng phần con thì ngồi tám chị một hồi cũng mệt con mới qua phòng kế bên để nằm nghỉ khi đến phòng bước vào phòng thì đằng trước mặt là cái nhà vệ sinh liền bên phải là giường hai tầng nhé. cái dưới cái trên ở bên trái là cái tivi và bàn học ở nơi đó còn có một cái gương sáu tấc treo ở trên tường cái gương này đối diện đối diện với cái giường cái giường tầng tức là mình nằm ở bên cái giường tầng mình nhìn qua thì thấy cái gương ở bên đó mình thấy mình trong đó luôn rồi vô mệt quá con mấy phóng lên cái giường ở bên phải tầng dưới mà nằm liền còn thằng bạn con thì nó nằm ở tầng trên nó còn tỉnh lắm nó nói nó bị bệnh gan nó không uống rượu Cho nên trong người nó không có giọt rượu hết, nó chỉ ăn thôi. Nó tỉnh quèo à. Còn con lúc đó cũng sỉnh sỉnh rồi, nên nằm ngủ liền. Lúc đó nằm lên thì thấy người nó hơi lạnh lạnh. Con sợ con bị cảm lạnh, chắc là do uống rượu, mệt. Con muốn xức một cái miếng dầu gió vào Thái Dương để định thần lại. Rồi con thiếp đi vào giấc ngủ. Lúc đó phải nói cái mùi dầu gió nó thơm phức cả. Vừa mới ngủ một cái thì nghe một cái đùng một cái. Làm con tỉnh giấc, giật mình luôn. Cái thằng bạn con nó nhảy xuống đất mà nó ôm cái iPad rồi nó chạy thẳng ra khỏi phòng mà nó không có đóng cửa nữa. Lúc đó con mở mắt ra thấy thằng bạn chạy thẳng ra khỏi cửa. Con còn muốn hơi bực mình, con nói đi mà cũng không chịu đóng cửa làm gì gấp dễ vậy Thôi con ráng ngồi dậy, ra đóng cửa rồi về ngủ. Tự nhiên ra đóng cửa, quay trở về ngủ thì thấy cái sương sống nó lạnh. Con mới lấy chai dầu gió ra sức tiếp, rồi ngủ tới sáng, không có hay biết gì hết. Khi sáng, cái thằng bạn nó hỏi con, tối mày ngủ có thấy gì không? Con nói con không có thấy gì hết. Rồi con còn chửi nó, con nói tối hôm qua mày ra khỏi phòng, làm gì gấp dĩ vậy đi mà không, không có khóa cửa. Nhưng mà sau đó thì nó có kể cho con nghe một cái chuyện. Tối qua lúc thằng bạn đang nằm trên giường. Nó nằm ở trên, con nằm ở dưới. Nó đang chat với bạn qua cái messenger. Thì nó nó nằm, nó chat như thế này một lúc nó mỏi cổ quá, nó mới say qua. Nó mới say qua. Bên trái. Lúc đó nó nhìn vô cái gương đối diện đang nằm. Thì không ngờ nó thấy một cái ông Mỹ đen, mà to người mà cao nữa. Ông nhìn thằng bạn con, ông nghe răng trắng tươi ra ông cười khà khà. Lúc đó nó tá quả hết, nó sợ mất día. nó mới nhảy thẳng xuống giường mở cửa chạy ra ngoài mà nó quên cả đóng cửa lại. Đây là câu chuyện thứ 3 cũng xảy ra ở nơi trường học ở Philippines. Chuyện là có mấy bạn mới tới học Thì trong số những đứa mới tới đó Có một đứa nhỏ hơn con khoảng 3-4 tuổi tên là Dũng Hôm đó mọi người đang ăn uống ở tại dãy phòng Đằng sau cái dãy cái phòng của bạn Dũng ở đó Thì Dũng không có tham gia gì nó mệt Đến tầm cỡ khoảng gần 11 giờ tối Trong khi mọi người đang dọn dẹp để chuẩn bị đi ngủ Thì tự nhiên Dũng Ở đâu nó gõ cửa phòng Mà cái vẻ mặt lúc đó nó hốt hoảng tóc tai thì nó bù xù hết người thì mồ hôi một cây nhễ nhại nó lắp bắp lắp bắp nó không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net